Liên nang tuyệt phẩm của bọn hắn đều bị Sở Vân nuốt hết, bởi vậy thực lực giảm mạnh, chỉ có thể xưng là Ngụy đế, nếu không cẩn thận sẽ phải bỏ mạng trong trận hỗn chiến này. Cục diện hỗn loạn của Đan Châu, Sở Vân đã sớm vứt bỏ lại đằng sau. Hắn từ Tinh Châu tiến vào Đan Châu còn phải khổ cực đi trộm bảo thạch mật môn đặc thù, nhưng nếu hắn muốn từ Đan Châu trở lại Tinh Châu, đương nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều trực tiếp lấy ra tinh bài, mở ra thông đạo tinh quang, tiến vào bên trong. Bước ra khỏi thông đạo tinh quang, Sở Vân một lần nữa trở lại Tinh Thánh Điện. Tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên, đồng thời thỉnh thoảng Tinh Thánh Điện lại rung chuyển kịch liệt. Sở Vân không có chút ngoài ý muốn, đây là điều hắn đã dự liệu từ trước quả nhiên Tinh Thánh Điện gặp phải vây công, ước chừng có hơn 1 vạn tiên thiên thần ma tạo thành vòng vây xung quanh Tinh Thánh Điện triển khai công kích điên cuồng, mà lực lượng phòng thủ bên phía Tinh Châu so với Đan Châu mạnh mẽ hơn nhiều. Đại quân Thiên Ngoại Tinh Ma, số lượng tương xứng với Tiên Thiên Thần Ma đã tập kết tại phụ cận Tinh Thánh Điện, tiến hành chống cự quyết liệt. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi trên bầu trời Tinh Châu đều là tràng cảnh hỗn chiến giữa Tiên Thiên Thần Ma cùng Thiên Ngoại Tinh Ma. Thỉnh thoảng quang mang bạo tạc, lại có Thiên Ngoại Tinh Ma hóa thành lưu tinh vẫn là hoặc là tiên thiên thần ma bị đánh thành yêu tinh hỗn độn. Đan châu có phân thân đan thánh, tinh châu có thiên ngoại tinh ma. Thực lực của thánh nhân, không một vị nào là đơn giản. Sở Vân cảm khái, Triệu Hoán yêu vật gia nhập chiến trường. Hắn tả xung hữu đột, yêu vật tiên thiên trong tay tạo thành trận hình công kích, tung hoành bốn phía không gì ngăn cản nổi. Hắn đánh cướp hơn 10 vị đại đế Hiện tại trong tay tuyệt đối không thiếu chiến lực yêu vật tiên thiên. Bạch đế, Tần, Long đế còn dựa vào tinh thánh điện tiến hành chiến đấu, còn Sở Vân trực tiếp tiến lên bầu trời, tung hoành trong chiến trường. Khi một đầu yêu vật tiên thiên mệt mỏi, lại để cho một đầu khác tiến vào chiến trường. Sở Vân nắm trong tay trên trăm đầu yêu vật tiên thiên phân thành 3 ba ban chế, lần lượt tham chiến. Rất nhanh hắn đã thu hoạch được thêm hơn một ngàn viên yêu tinh hỗn độn. Tất cả số yêu tinh hỗn độn này đều chuyển thành thế giới lực. Sau đó sở vân lại thúc giục cực đảo đại thôi thủ, điên cuồng đề thăng tu vi của những yêu vật tiên thiên này lên. Cứ tuần hoàn như vậy, cho đến khi tu vi của toàn bộ yêu vật tiên thiên trong tay tăng lên tới gần trăm ước năm, hắn mới thu tay. Không phải bởi vì chiến lực yêu vật tiên thiên chưa đủ, Mà là bản thân hắn cảm thấy quá mệt mỏi, Hắn liên tục đại chiến suốt 3 ngày 3 đêm, Tiên thiên thần ma chết trong tay không 1 vạn cũng phải 8 ngàn, Hắn phát hiện ra một điều, Những tiên thiên thần ma này không cùng loại với những ngân dực thần ma tiến công đan châu, Phía sau lưng ngân dực thần ma đều có một cặp cánh màu trắng bạc, Tốc độ phi hành rất nhanh, Mà những thần ma tại tinh châu này, Dựa theo lời giới thiệu bên trong tinh bài được xưng là Yển Nguyệt Thần Ma. Tốc độ của chúng so với Ngân Dực Thần Ma kém hơn một chút, nhưng lực công kích lại mạnh hơn nhiều. Bên ngoài những Yển Nguyệt Thần Ma này không không được bao phủ lân giáp mà là bản giáp màu đen. Chúng rất giống Ngưu đồng, giữa hai hàng lông mày có một đường vân màu xanh trời hình trăng lưỡi liềm. Tổng thể, tình huống Tinh Châu so với Đan Châu vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất đại bộ phận Viễn Nguyệt Thần Ma đều bị chặn lại trên hư không, không ngừng giao chiến cùng Thiên Ngoại Tinh Ma. Đan Thánh Điện đã bị phá hủy nhưng Tinh Thánh Điện vẫn còn. Mấu chốt chính là Tinh Châu không có Tiên Thiên Thần Ma Vương Hàng Lâm. Trên thực tế, bên trong Viễn Nguyệt Thần Ma cũng tồn tại một vị vương, nhưng mỗi khi vị vương này muốn mở ra siêu hình lỗ đen, Tinh Hải Oản Ma Tinh Thánh lưu lại kịp thời xuất hiện, lập tức xóa bỏ lỗ đen còn chưa kịp khuếch tán ra. Mặc dù như vậy, nhưng Tinh Châu vẫn lâm vào cực độ khủng hoảng cùng bạo loạn. Quy mô chiến tranh quá mức to lớn, tựa như người Đan Châu nhìn lên không trung có thể thấy được tràng cảnh chiến đấu giữa quang cự nhân cùng ngân dục thần ma vương, người Tinh Châu mỗi giây mỗi phút đều có thể chứng kiến vô số tinh thần bảo tạc cùng vẫn lạc. Những viên tinh thần này không phải là đơn thuần yêu thể, mà lại đại biểu cho thiên ngoại tinh ma, đại kiếp nạn ập xuống. Tất cả sinh linh bên trong Cửu Châu đều bị liên lụy, không sinh linh nào có thể thoát khỏi. Trận chiến bảo vệ Tinh Thánh Điện kéo dài 7 ngày 7 đêm, số lượng Yển Nguyệt Thần Ma xuất hiện ngày một nhiều, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Thật không hiểu nổi nhiều Tiên Thiên Thần Ma như vậy là đến từ đâu, cũng không biết số lượng còn lại bao nhiêu. Sở Vân đã không nhớ nổi bản thân đã chém giết bao nhiêu Yển Nguyệt Thần Ma, thu được bao nhiêu yêu tinh hỗn độn. So với lúc vừa mới bắt đầu trận chiến, tình cảnh hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cho dù Sở Vân không ngừng đề thăng tu vi của yêu vật Tiên Thiên, nhưng hắn cảm thấy áp lực công kích càng lúc lại càng lớn. Mới đầu phần lớn Yển Nguyệt Thần Ma chỉ có tu vi mấy ức năm, hiện tại tu vi phổ biến của bọn chúng đều đã đạt tới mấy chục ức năm, thậm chí còn xuất hiện cá biệt đạt tới mấy trăm ức năm. Với chiến lực trước mắt của Sở Vân, có thể dễ dàng trảm sát Yển Nguyệt Thần Ma Tu Vi mấy chục trăm ức năm, đối phó với tiểu phân đội thần ma tu vi mấy chục ức năm nhưng nếu đối phó với những Yển Nguyệt Thần Ma Tu Vi mấy trăm ức năm, quả thực là vô cùng chày chật chội. Những đầu Yển Nguyệt Thần Ma cỡ này, bình thường đều do ba vị cường giả hoàng cấp tự mình xử lý. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không trụ nổi nữa. Sở Vân Lê thân hình mỏi mệt, một lần nữa trở lại tinh thánh điện nghỉ ngơi và hồi phục. Vừa lúc đó, tinh bài hắn vang lên một tiếng đinh, hơi chấn động một chút. Xem ra tinh thánh muốn động thật rồi. Hắn lấy ra tinh bài, không khỏi chấn động vì nội dung xuất hiện bên trong. Đầu tiên trong tinh bài ban bố nhiệm vụ phòng ngự tinh châu, giết một đầu Yển Nguyệt Thần Ma tu vi mấy ức năm được một điểm cống hiến, giết một đầu Yển Nguyệt Thần Ma tu vi mấy chục ức năm được 8 điểm cống hiến. Giết một đầu ỉn Nguyệt thần Ma Tu Vi mấy trăm ước năm được một trăm điểm cống hiến Đồng thời còn mở ra cống hiến bảng Danh sách trên bảng chỉ có tám cái tên Đúng là Tinh Châu Tam Hoàng Ngụ Đế Trong đó Du Hoàng đứng đầu Tiếp theo là Thư Hoàng Cùng Nhân Hoàng Kế tiếp là Linh Đế Sở Vân Tần Đế Bạch Đế Vũ Đế Long Đế Bảng chỉ là chuyện nhỏ Mấu chốt nhất chính là tuyên bố ra hối đoái biểu hoàn toàn mới Không có thứ gì không phải là yêu vật tiên thiên, hoặc là kỳ chân dị bảo, cái gì mới gọi là khí vận. Hai thiếu niên cùng cảnh cơ hàn, vài chục năm sau, một người trở thành phú ông trăm vạn, một người lại trở thành ăn mày đầu đường. Mọi người sẽ không cho rằng khí vận tên ăn mày có thể tốt hơn so với phú ông. Hiệp lộ tương phùng trên sơn đạo sâu thẳm, người dũng cảm sẽ mạnh mẽ tiến lên phía trước, người nhu nhược sẽ trượt chân ngã xuống. Hiển nhiên người dũng cảm càng có đủ vận khí. Bản chất của khí vận là cái gì? Khí vận cũng không phải là thứ hư vô mờ mịt, nó là tư tưởng, là ý niệm, là một loại lực lượng vô hình. Sau 2 tháng bái sư, thư sinh điều kiện giống nhau, muốn đạt được thành tích tốt thì phải bớt lười biếng đi một chút. Tinh thần cố gắng phấn đấu chính là một loại khí vận. Sư trưởng có kinh nghiệm phong phú nhất định sẽ hiểu rõ đạo lý. Đối với hậu bối có phong cách hành xử khiếp nhược chỉ cần cổ vũ nhiều hơn sẽ có thể khơi dậy lòng tự tin của hắn. Giới tuyệt cảnh con người thường sẽ tạo ra kỳ tích. Có rất nhiều chuyện không phải là chúng ta không làm được mà là không có tự tin bản thân có thể làm được những chuyện đó. Tư tưởng một cá nhân tích cực sẽ khiến hắn nỗ lực, do đó càng có hiệu quả tiến hành cải biến, tiến tới tạo nên cá thể thành công. Đây chính là cá nhân tạo thành khí vận nhưng lực lượng của khí vận vô cùng nhỏ bé, dễ dàng bị quấy nhiễu. Vấn đề này rất dễ dàng lý giải. Đơn giản một cá nhân rất nỗ lực cố gắng muốn đạt thành một mục tiêu, nhưng thường bởi vì những yếu tố ngoại vi quấy nhiễu mà việc sắp thành lại bại. Hành vi nguồn gốc của chuyện này chính là vì tư tưởng dưới trật tự, hành động của mỗi cá nhân đều có động cơ của mình. Tư tưởng tích cực của bản thân chính là vận may Bản thân cố gắng là vận may, người khác tán thưởng cùng giúp đỡ là vận may. Mỹ nhân ưu ái đó gọi là đào hoa. Tư tưởng tương đối tiêu cực lại là vận rủi. Tiểu nhân quấy phá, tinh thần sa sút thường thường sẽ khiến cho người ta chết kích trầm sa, cắt rồi lưỡi kích. Không tự tin chế ước thành tựu lớn hay nhỏ của cá nhân. Khi tất cả mọi người, kể cả chính bản thân ngươi đều coi trọng ngươi, chúc phúc cho ngươi yêu thương ngươi, khí vận của ngươi chắc chắn sẽ tăng cao, trăm sự trăm thuận, ngươi là người may mắn được vận mệnh sủng ái. Khi tất cả mọi người kể cả chính ngươi đều căm hận ngươi, chán ghét ngươi, nguyền rủa ngươi, chắc chắn ngươi mọi sự bất thành, vận xấu quấn thân. Đương nhiên trên thế giới này cũng không chỉ có nhân loại. Kể cả động vật thực vật, sông núi biển hồ, vạn vật sinh linh đều có tư tưởng, mục tiêu của riêng mình. Có thứ mình yêu, có thứ mình ghét. Những luồng tư tưởng này giao hội lại với nhau, hòa vào nhau hình thành một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ. Loại lực lượng này vô cùng lớn, có thể dễ dàng xóa bỏ cố gắng của cá nhân. Loại lực lượng này chính là khí vận. Phù, nhổ ra một ngụm trọc khí, Sở Vân khép lại cuốn bản chất của khí vận trong tay. Đây là thứ hắn tốn hao rất nhiều điểm cống hiến đổi lại từ tinh thánh điệp không hề nghi ngờ, cuốn sách này mang lại cho hắn dẫn dắt cùng làm sáng tỏ vô cùng lớn, tựa như hắn một mực bị vây trong một căn phòng kín tăm tối, chợt xuất hiện một cửa sổ trên mái nhà, hoặc tựa như một cây phất trần lau sạch nghi hoặc cùng trần ai trong lòng hắn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 742, tấn chức thành hoàng cho tới lúc này Sở Vân mới hiểu được bản chất của khí vận một cách sâu xa và triệt để đến như vậy. Hết thải đều trở nên rõ ràng, tựa như thể hồ quán đỉnh, khó trách đế cấp tấn chức hoàng cấp cần thu thập tín ngưỡng. Bởi vì tín ngưỡng chính là tư tưởng thống nhất, tư tưởng thống nhất ngưng tụ thành đại khí vận. Bởi vậy cường giả hoàng cấp có thể nhìn trộm lực lượng vận mệnh bọn họ đều là những người khí vận tề thiên, trên người ngưng tụ khí vận so với một đầu khí vận kiếp yêu lớn hơn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Sở Vân Lâm và Hoa Quang, trong mắt không ngừng tỏa ra quang mang trí tuệ. Hắn mơ hồ đã chạm được vào điều gì đó, một luồng linh cảm tuyệt diệu thoát ẩn thoát hiện trong đầu hắn, trơn tuột tựa như một con lươn, hắn muốn dùng sức bắt lại nhưng trong lúc cấp thiết lại không thể giữ lại được. Hắn xem tiếp, quả nhiên đoạn sau của quyển sách có nhắc đến tín ngưỡng Tín ngưỡng là tin phục, tôn sùng thậm chí là sợ hãi. Mọi người tin phục cường giả, tôn sùng thánh hiền, nhưng đối với các hiện tượng thiên văn, yêu vật thần kỳ sẽ sinh ra một tia sợ hãi, hết thảy đều là tín ngưỡng. Tín ngưỡng giả bao quát vũ trụ vạn vật, nhân loại sẽ sinh ra tín ngưỡng, động vật sẽ sinh ra tín ngưỡng, thực vật sẽ sinh ra tín ngưỡng, thậm chí là sông núi, đất đai đều sẽ sinh ra tín ngưỡng. Đối tượng tín ngưỡng cũng bao gồm đủ loại, chuyện sắc hiệp có thể là người, có thể là yêu, cũng có thể là sông núi đất đai, thậm chí là đạo lý, hoặc là một thứ căn bản là không tồn tại. Nhân loại, yêu vật sẽ sinh ra tín ngưỡng điểm ấy ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì sông núi đất đai cũng có thể sinh ra tín ngưỡng. Sở Vân dần nhíu mày. Bản chất khí vận bắt đầu trở nên thâm ảo. Mặc dù với trí tuệ như của hắn cũng có vài chỗ khó có thể lý giải. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Trong sách chia tín đồ thành 5 cấp: Vô tín giả, Ngụy tín giả, Phiếm tín đồ, Tín đồ thành kính, Cuồng tín đồ. Vô tín giả chỉ có ở tồn tại thuộc tính hỗn độn, tỉ như tiên thiên thần ma, chúng trời sinh không có tín ngưỡng, cũng vĩnh viễn không có tín ngưỡng. Trừ chúng ra, cũng có thể tồn tại ở những sinh vật có thuộc tính trật tự trong thời kỳ đặc biệt, tỉ dụ như trẻ sơ sinh hoặc là người kinh lịch qua đại biến cố, giá trị vốn có bị phá vỡ, giá trị mới không được kiến lập, tư tưởng con người trở nên hỗn loạn. Đối với sinh linh trong tiên nang thế giới mà nó, vô tín chỉ là một loại trạng thái ngắn ngủi. Mặc dù một người không tín ngưỡng Thánh Hiển, cường giả hoặc tự nhiên nhưng hắn cũng biết tôn sùng giá trị quan. Loại giá trị vô hình này cũng được xem là một loại tín ngưỡng. Vô tín giả sẽ không sinh ra tín ngưỡng. Ngụy tín đồ nói thẳng ra là trước một đằng sau lưng một nẻo. Tổng thể mà nói, tín ngưỡng lực của bọn hắn rất yếu. Tín ngưỡng của phe tín đồ rất yếu, đồng thời cũng rất rộng. Muốn thu thập tín ngưỡng của những tín đồ này, cách thông minh nhất chính là dùng số lượng để thủ thắng. Du Hoàng tại Tinh Châu sáng tạo ra chức nghiệp du hiệp, thư hoàng thành lập thư viện Bởi vậy sinh ra đại bộ phận tín đồ đều thuộc loại này. Tín ngưỡng của tín đồ thành kính vô cùng tinh khiết, chất lượng thượng thừa. Tín ngưỡng lực của một tín đồ thành kính so với phiếm tín đồ gấp 10 lần có thừa. Đáng tiếc số lượng loại tín đồ này tương đối ít. Trong trăm người có được một người đã là rất tốt rồi. Cuồng tín đồ là tín đồ thành kính nhất trong những tín đồ thành kính. Tín ngưỡng lực của bọn hắn so với tín đồ thành kính lớn gấp trăm lần nhưng số lượng lại càng nhỏ, trong ngàn người chưa có được đến một người. Khoan đã, thần sắc Sở Vân đột nhiên chấn động, hai mắt bắn ra thần quang chưa từng có từ trước đến nay. Rốt cục hắn cũng bắt được tia linh cảm như có như không kia. Hắn thu hồi quyển bản chất khí vận, cất vào trong tiên nang thế giới, đi tới một tòa thành trì ở phụ cận, Mộc Mã thành. Đây là một tòa thành trì tọa lạc bên trong một thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn dưỡng dục ra đủ loại tuấn mã, phi ưng, quần lang, mục mã thành cũng lấy việc mục mã, chăn ngựa là chính, ngư yêu sư trong thành đều lấy việc đào tạo tuấn mã làm chủ. Mục mã thành vốn là thành trì bên trong tiên nang thế giới của quả đế, trải qua một loạt biến hóa cùng phát triển, hiện nay ước chừng đã đạt tới mốc 30 vạn nhân khẩu. Người bên ngoài dừng bước, tiến vào bổn thành, cần giao nộp 3 cuộn tơ lụa Vệ binh ở cửa thành mang theo vẻ mặt lạnh lùng ngăn cản Sở Vân. Đà Châu cùng Tinh Châu bất đồng, Tinh Châu dùng đĩa sát thạch tệ, Thiên Cương thạch tệ làm đơn vị tiền tệ mà Đà Châu thì lấy tơ lụa làm tiền tệ. Sở Vân cười, ta không có tơ lụa, không biết cái này có được hay không? Hắn mở tay ra, nhưng vệ binh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hai tay Sở Vân trống trơn. Vệ binh không khỏi giận dữ. Tiểu tử Ngươi dám hi lỗi lộng ta?" Sở Vân mỉm cười, ngón tay chỏ bắn ra một đạo bạch quang đánh trúng mi tâm vệ binh. Vệ binh ngay cả ngự yêu sư cấp tuấn kịch còn chưa đạt tới, chúng đạo bạch quang này lập tức biến sắc. Bịch, một tiếng, quỳ rạp xuống dưới chân Sở Vân. Ngay sau đó, hắn bò về phía Sở Vân, hôn lên mũi dài Sở Vân, kích động hô lớn. Thánh hiền hành tẩu trong đại địa, ngài là thiên địa chi phụ vạn vật chi chủ, ngài hành tẩu trong đại địa, vì vạn vật mang đến hạnh phúc, tôi tớ hèn mọn của ngài, cung nghênh ngài hàng lâm. Tiểu Cường, tiểu Cường ngươi làm sao vậy? Một vài binh sĩ gác thành thấy một màn này, cả kinh trừng mắt níu cả lưỡi, kinh hoàng quát lớn. Ánh mắt Sở Vân Di rời, nhìn về phía vệ binh la lớn này, sâu trong đôi mắt hiện lên một tầng quang uy màu sáng bạc. Tên vệ binh này lập tức im bặt tựa như khôi lỗi đứng nguyên bất động, sau đó biểu lộ khiếp sợ, khủng hoảng của hắn hoàn toàn biến mất, trong mốc mắt chảy ra hai hàng lệ nóng, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân mang theo tràn đầy sùng bái, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, kích động không nói thành lời. Đây là chuyện gì? Dị biến của vệ binh đưa tới sự chú ý của nhóm người phụ cận, bọn họ bàn tán to nhỏ, nhìn về phía Sở Vân ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nụ cười trên mặt Sở Vân càng ngày càng đậm, đối phó với đại đế, hắn cần phải trực tiếp bắn nhân đạo vô lượng vào trong mi tâm bọn họ mới có thể phát huy ra tác dụng của thần thông bản mạng, nhưng đối phó với những ngư yêu sư cấp thấp này, hắn hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, không chút nào để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Vân khoan thai cất bước đi vào bên trong thành, đồng thời trên người hắn bắt đầu tràn ra quang uy màu sáng bạc. Dưới quang huy của nhân đạo vô lượng, ánh mắt kinh dị của mọi người nhanh chóng biến thành cuồng nhiệt, sùng bái, tôn kính, kích động. Một chi thương đổi tiến vào mục mạ thành đã xảy ra hỗn loạn. Nhóm ngựa yêu sư cưới trên tuấn mã nhao nhao nhảy xuống ngựa quỳ xuống mặt đất chiều bái sở vân. Tiến vào nội thành, một đôi thanh niên tình nữ đang ôm hôn nhau nồng nhiệt. Quang huy chiếu vào trong mắt người con trai, toàn thân hắn run rảy một cái. Sau đó mạnh mẽ đẩy ngã nữ tử xuống đất. "Trạng điên rồi sao?" Nữ tử vô cùng nghi hoặc, vừa sợ vừa giận chứng kiến nam tử phủ phục người trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn lại, trong mắt xuất hiện thân ảnh Sở Vân, trên mặt nàng lập tức hiện ra si mê cùng sùng bái. "Thánh hiền vĩ đại, ngài không gì không làm được, không gì không biết, không đâu không có. Tôi tới ca ngợi ngài, ca ngợi đại năng, từ ái." Công nghĩa, thánh khiết cùng tình yêu thương của ngài, nữ tử thì thào, kích động đến toàn thân run rẩy, mục mã thành hồn hoa huyên náo nghênh đón một hồi đại biến trong sử sách chưa từng xuất hiện. Sau một vài hỗn loạn, cuồng nhiệt ca tụng, nguyện cầu cùng tiếng ca tụng hòa thành một cơn sóng dữ, thanh thế càng lúc càng lớn, cuối cùng nhấn chìm toàn bộ tòa thành. Bất kể là nơi nào, từ thị tập huyên náo ồn ào cho đến hoa uyển ưu nhã, Ước tính, chỉ cần Sở Vân xuất hiện, nơi đó sẽ vang vọng tiếng ca tụng. Cuối cùng hắn đi tới trung ương tòa thành, sau đó từng bước từng bước đạp lên không trung tựa như đang giẫm lên một cầu thang vô hình. Cúi đầu nhìn xuống mục mã thành dưới chân, trong thành vô số người phụ phục trên mặt đất hướng hắn khấu bái. Có một vài cá nhân thậm chí ngất đi vì kích động. Sở Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời quang uy trên người hắn càng ngày càng thịnh. Hào quang nhân đạo vô lượng bao phủ toàn bộ thành trì, chỉ sau chốc lát, cả tòa thành trì hơn 30 vạn người đều trở thành tín đồ cuồng nhiệt nhất của hắn. Tựa như xuyên phá một tầng cửa sổ, thân hình Sở Vân nhẹ nhàng chấn động, một loại lực lượng thăng hoa hoàn toàn mới từ sâu bên trong linh quang hắn tán ra. Tuy rằng khí tức loại lực lượng này còn yếu ớt nhưng đã hoàn toàn áp chế đại đế chi lực. Dưới sự biến đổi về chất, một luồng linh áp so với đế cấp càng thêm khổng lồ, rộng lớn, mênh mông, uy nghiêm phát ra từ trên người Sở Vân. Linh áp hoàng cấp. Ha ha, quả nhiên ta đoán không sai, dưới tác dụng của nhân đạo vô lượng, đại đa số nhân loại đều sẽ chuyển biến thành cuồng tín đồ của ta. Sở Vân cười ha ha, giờ phút này hắn đã tấn chức thành hoàng. 3 tháng sau, trên bầu trời Tinh Châu, Tinh Thánh Điện Tam hoàng ngũ đế tề tụ, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Triệu Tập Trư vị đến đây không phải chuyện gì khác đúng là thương thảo đối sách trong tình hình hiện tại. Tu vi vô hoàng cao nhất, xứng đáng đứng đầu trong tam hoàng. Thời gian 3 tháng so với đế hoàng Vạn Thỏ vô cương mà nói, chỉ tựa như là một cái chớp mắt, nhưng cái chớp mắt này, bọn họ lại cảm thấy dài dằng dặc. Tiên Thiên thần ma tựa như vô cùng vô tận. Hạo Hạo đãng đãng tựa như đại giang trường hà, đổ ập xuống Cửu Châu. Cho dù Cửu Châu đã có thủ đoạn dự phòng, cường giả đế hoàng dốc lòng chiến đấu cũng khó có thể ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt muôn dân trăm họ. Mượn Tinh Châu mà nói, mới đầu đại quân tiên thiên thần mà chỉ chiếm hữu được bầu trời, nhưng đến hiện tại gió mây chiến hỏa đã lan khắp đại địa Tinh Châu, vô số người ly tán khắp nơi, tao ngộ kịch biến. Thanh âm trầm trọng của du hoàng quanh quẩn trong tinh thánh điện. Đây là một trường hạo kiếp chưa từng có trong lịch sử. Ta có một tin tức xấu muốn thông báo cho chư vị, trước đó không lâu qua đế đã lọt vào mai phục của mấy trăm đầu tiên thiên thần ma, thân tử đạo tiêu đã vẫn lạc. Nghe được lời này, chúng đế hoàng đều biến sắc, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt mờ mịt, nhìn về phía Sở Vân. 3 tháng qua, đã vẫn lạc tám vị cường giả đế cấp, tổn thất một vị cường giả hoàng cấp, đối với Cửu Châu Đế Hoàng có thể nói là tổn thất thảm trọng. Trong số tám vị cường giả đế cấp, có đến 7 vị từng bị nhân đạo vô lượng của Sở Vân nô dịch qua. Tiên nang thế giới của bọn hắn bị Sở Vân chiếm đoạt, chính vì như thế, thực lực bọn hắn giảm mạnh, khó có thể bảo tồn tính mệnh trong trường hạ kiếp này. Long Đế hừ lạnh một tiếng là người đầu tiên lên tiếng. Qua đế đã chết, nghe nói cục diện Đà Châu vốn đã rất không lạc quan, hiện tại qua đế vừa chết, quả thực không khác gì đá rét vì tuyết giờ lại lạnh vì xương. Linh đế, đây đều là chuyện tốt mà ngươi ban cho đó. Sở Vân nhắm mắt dưỡng thần, mắt điếc tai ngơ. Này, Linh đế ngươi điếc sao? Không nghe thấy lời ta nói. Long đế phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, Nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được Sở Vân, ánh mắt thư hoàng lóe lên, nhìn về phía Sở Vân, lại nói tiếp, những chuyện này xác thực đều có quan hệ lớn cùng linh đế ngươi. Hiện tại, các vị đế hoàng Cửu Châu đối với ngươi có ý kiến rất lớn. Bất quá đã có ta Du hoàng cùng với Nhân hoàng chống đỡ những áp lực này, ngươi cũng không cần quá mức e ngại. Du hoàng gật đầu, đúng vậy, hiện tại Cửu Châu gặp phải hảo kiếp. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta phải hợp tác chân thành, đoàn kết đồng lòng. Hơn nữa trong Cửu Châu, tình hình Tinh Châu cùng Nữ Châu chúng ta là lạc quan nhất, nhưng dù vậy, chúng ta đã bắt đầu không ngăn nổi thế công của Tiên Thiên Thần Ma rồi. Thực tế trong gần 1 tháng này, rất nhiều Tiên Thiên Thần Ma đã vượt qua phòng tuyến của chúng ta, hạ xuống mặt đất làm hại muôn dân trăm họ, Nhân Hoàng lập tức phụ họa Bởi vì nguyên nhân này, ta đề nghị mọi người không ngại khai thành bố công, cống hiến một nửa lực lượng của mình, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn chúng ta mới có thể vượt qua trường hà kiếp này. Ta đi đầu làm gương, cống hiến pháp môn luyện chế tiên nang ẩn tử, chia sẻ cùng mọi người. Long đế, Bạch đế, Vũ đế thậm chí là Tần đế sau khi nghe xong những lời này đều không khỏi động dung. Tiên nang ẩn tử được xưng là đệ nhị tiên nang. Phương pháp chế tạo 10 phần độc đáo, coi như là cường giả hoàng cấp, cũng có rất ít người nắm giữ trong tay, hơn nữa tuyệt đối giữ kín không truyền ra ngoài. Nhân hoàng dưới ánh mắt chú ý của mọi người, cười đắc ý. Có lẽ các vị cũng đã đoán được. Không sai, tiên nang ảnh tử này được gọi là đệ nhị tiên nang không thể tồn tại độc lập mà phải dựa vào tiên nang tuyệt phẩm. Chỉ cần có tiên nang ảnh tử này, có thể mở ra không gian thứ hai trong tiên nang thế giới của các vị. Lập tức, khuôn mặt tứ đế không át nổi sự vui mừng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743. Bốn phương làm khó Sở Vân kinh doanh thế giới tiên nang, thường thường sẽ bị quản chế bởi vì hạn chế trong không gian tiên nang. Tỷ như tiên nang của Sở Vân, không gian đã phát triển đến cực hạn, Trong thời gian ngắn không thể thu thập thêm tài nguyên cùng nhân khẩu, trừ phi là thu thập được một lượng lớn sợi pháp tắc hoàn toàn mới, mở rộng thêm lưới pháp tắc, mới có thể khai mở thêm không gian từ hỗn độn xung quanh, nhưng nếu có được tiên nang ảnh tử, thiết lập được không gian thứ hai, vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Nghe nói không gian của đệ nhị tiên nang lớn bằng một nửa chủ tiên nang. Địa hình mặt đất cùng bầu trời bên trong so với thế giới trong trụ tiên nang hoàn toàn tương tự, là ánh sa của trận nhãn hoàn mỹ. Nhân hoàng đại nhân quả nhiên khoan hồng, xả thân vì nghĩa, bội phục bội phục. Nét vui vẻ trên khuôn mặt mấy vị đại đế càng ngày càng đậm. Nhân hoàng đại lượng khiến cho mọi người tán thưởng. Ha ha, nhân hoàng, không ngờ ngài cam lòng lấy ra tiên nang ảnh tử, ta đây cũng không thể keo kiệt rồi. Ta xin cống hiến cửu linh toàn thư." Thư hoàng cười to một tiếng, lời vừa nói ra, chúng đế càng thêm chấn động. Cửu linh toàn thư chính là sáng tạo độc đáo của Thư hoàng, luyện chế ra yêu binh chuyên chúc. Yêu binh này có thể thu thập kinh nghiệm của vong linh đã biến mất, sau đó bảo tồn tại người hữu duyên nhân lấy được, có thể nhận được kinh nghiệm lưu lại trong sách quán thông có thể khiến cho một người vừa mới bước vào chức nghiệp ngư yêu sư lập tức trở thành một vị giang hồ lão luyện kinh nghiệm phong phú có được trên trăm năm lịch duyệt. Nghe thoáng qua, tựa hồ Cửu Linh toàn thư rất bình thường, không có nửa điểm trợ giúp tăng cường chiến lực. Nhưng ngẫm lại, sẽ minh bạch được ý nghĩa chiến lược cực kỳ trọng đại của nó, chỉ cần có được một bản Cửu Linh toàn thư, có thể tích trữ kinh nghiệm của tiên hiền, lưu lại cho hậu thế. Cái này đối với bản thân cường giả đế hoàng mà nói, tác dụng rất nhỏ. Bởi vì khi đạt đến cấp độ của bọn hắn, linh quang quảng đại, trí tuệ cao thâm, rất nhiều chuyện cho dù là gặp phải lần đầu không có bất cứ chút kinh nghiệm nào, cũng sẽ mười phần lão luyện, dựa vào thông minh tài trí có thể tạo thành kết quả hoàn mỹ nhất. Nhưng dù sao số lượng đế hoàng rất ít, Bên trong Cửu Châu đại đa số đều là phàm nhân, những kinh nghiệm quý giá này đối với bọn họ mà nói rất có thể sẽ cứu mạng bọn họ, giảm bớt đường vòng, sẽ giúp bọn họ phát triển nhanh hơn. Nếu có cuốn sách này, việc kinh doanh tiên nang thế giới của chúng cường giả đế hoàng sẽ tựa như hồ mọc thêm cánh, có thể bồi dưỡng ra đại lượng ngư yêu sư cao giai. Thông thường, thực lực ngư yêu sư càng mạnh, có thể cung cấp càng nhiều tín ngưỡng lực hơn nữa còn mang đến xúc tiến cùng phát triển cho Tiên Nang Thế Giới. Đơn cử các ngự yêu sư vương cấp, khi bọn hắn đạt tới vương cấp đỉnh phong, cô đọng đạo của bản thân cùng kinh nghiệm thành sợi pháp tắc sẽ gia tăng thêm lưới pháp tắc của Tiên Nang Thế Giới. Lưới pháp tắc tăng cường sẽ cống hiến thêm một phần lực lượng vào việc khuyết chương Tiên Nang Thế Giới. Nghe nói cuốn Cửu Cửu Linh Toàn thư do thư hoàng tự thân luyện chế, Tu vi đã đạt tới 300 ức năm, nhân khẩu thủ hạ của thư hoàng trong cường giả hoàng cấp cũng không quá xuất chúng, nhưng lại từng xuất hiện 3 vị vương cấp đỉnh phong, mà những hoàng cấp khác, cho dù là dù hoàng cấp tu vi cao tuyệt, cũng chưa từng đào tạo ra ngự yêu sư vương cấp trong tiên nang thế giới. Trinh lệch cực lớn này không hề nghi ngờ chính là nét đối lập tươi sáng nhất. Không hề nghi ngờ, đây đều là công lao của Cửu Linh toàn thư. Đương nhiên bản kỷù linh toàn thư ta tự mình luyện chế tự nhiên không có khả năng chia sẻ cùng chư vị, nhưng ta có thể chia sẻ pháp môn luyện chế cuốn sách này." Thư Hoàng lập tức bổ sung, lời này không chút nào ảnh hưởng đến hưng phấn của chư đế trong điện, nhóm người Long đế, Bạch đế hai mắt đều tỏa sáng, liên tục hướng Thư Hoàng đáp tạ. Chỉ có Sở Vân là khẽ chau mày, mở mắt khẽ nhìn Thư Hoàng một cái thực sâu. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tiếp theo, ở trước mặt mọi người du hoàng móc ra một quả cầu ánh sáng màu da cam to bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Bên trong quả cầu, một đoàn quang ảnh đang không ngừng biến hóa. Lúc thành điểu thù, khi thành trùng ngư. Kim sý đại bằng, tuyết đính yến điêu. Xuân thu nhất si ép thiền, lôi minh tiễn ngư. Những yêu vật biến ảo này không thứ nào không phải là kỳ chân dị thú lấy tốc độ vi danh không chỉ có yêu thú, thậm chí còn có một ít yêu thực tốc độ cực kỳ hiếm thấy, tỉ như phiêu miểu ca liên, địa hành tiểu nhân tham, độn kiêm khuẩn, tốc độ biến hóa của quả cầu ánh sáng này cực nhanh, ngay cả có một vài chủng loại yêu vật ngay cả Sở Vân cũng không nhận ra. Những đại đế khác đều ngây người, ngay cả thư hoàng cùng nhân hoàng hai mắt cũng sáng ngời. Cuối cùng hư ảnh bên trong quả cầu ánh sáng cũng cố định lại hình thành một văn tự cổ kính màu bạch kim, "Du Loạn Du Phù". Bạch Đế hít một hơi lãnh khí, nói ra lai lịch của nó. Đồng tử Sở Vân co rụt lại, thứ này hắn đã sớm nghe danh qua. Yêu binh độc môn của Du Hoàng, Loạn Du Phù, là một kiện yêu binh vô cùng nổi tiếng trong chúng đế hoàng, thuộc tính 10 phần đặc biệt, là yêu binh có tính tiêu hao cực kỳ hiếm thấy. Một quả loạn du phù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiệu quả vô cùng xuất chúng, có thể tùy thời truyền tống. Bất kể là gặp phải tuyệt cảnh như thế nào đều có thể tạo cho con người ta một con đường sống. Du Hoàng tung hoành cửu châu đến tận bây giờ chính là nhờ vào thứ này, không ai có thể vây khốn cước bộ của hắn. Loạn du phù chỉ có thể chế tạo thông qua bản mạng pháp tắc của bản hoàng, bởi vậy không thể truyền thụ phương pháp luyện chế cho chư vị. Nhưng ta hứa trong vòng mỗi tháng, sẽ cung cấp cho các vị ba tấm loạn du phù, coi như là bổn hoàng cống hiến cho tinh châu. Du hoàng vừa nói vừa lấy ra ba mươi lăm tấm loạn du phù, phân phát cho người có mặt trong tràng. Thư hoàng, nhân hoàng mỉm cười tiếp nhận, trên mặt tư đế chẳng đầy vui mừng, chỉ có sở vân thần sắc đờ đẫn. Ba quả cầu ánh sáng chậm rãi bay tới trước mặt, nhưng hắn không có một chút nào ý tư muốn tiếp nhận. Bầu không khí nhất thời trầm xuống, nụ cười trên mặt Tam hoàng chậm rãi biến mất, ánh mắt mọi người không khỏi tập trung lại trên người Sở Vân. "Linh đế, ngươi có ý gì? Là ngờ Du hoàng đại nhân đưa cho ngươi thiếu sao?" Long đế cùng Sở Vân có thù oán đã lâu, lập tức âm dương quái khí tràn phúng lên tiếng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744: Tín ngưỡng phi đàng ý vận cuồng triều linh đế, loạn du phù này là thứ tốt, nhiều thêm một kiện bằng thân, lại nhiều thêm một phần bảo mệnh. Hôm nay đại nạn lâm đầu, ngay cả cường giả hoàng cấp cũng đã vẫn lạc. Bạch đế khuyên nhủ, Sở Vân mặt không biểu tình, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ba quả loạn du phù trước mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn đã nhìn thấu chiêu trò của mấy người này, đây là một cái bẫy. Nếu ta tiếp nhận đồ của Tam hoàng, cũng phải cống hiến ra át chủ bài của mình." Sở Vân nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Đây là đương nhiên, trước đó ta đã nói rất rõ ràng rồi, hiện tại tình thế rối ren, chúng ta nên chân thành hợp tác, tài nguyên cùng hưởng, kỳ thực, các cường giả đế hoàng bên Đà Châu, Đan Châu đã sớm làm như vậy, Tinh Châu chúng ta vẫn là tương đối chế." Nhân hoàng đáp, "Bởi như vậy, ta sẽ phải cống hiến ra bí mật thân thể tiên thiên của bản thân." Khóe miệng Sở Vân nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng. Ánh mắt Du Hoàng lạnh như băng, "Nếu như đã bị Sở Vân khám phá ra," hắn dứt khoát nói thẳng, "Đúng vậy, thân thể tiên thiên là thân thể của thánh nhân, đối với việc chống lại trận Hạo Kiếp này có tác dụng rất lớn, nếu như ngươi hiểu được đại thế thì sẽ mang nó cống hiến ra." Sở Vân lắc đầu, Ta không cần những thứ này, lần giao dịch này ta rút lui. Ha ha, ngươi một tên tiểu bối đế cấp cũng dám càn rỡ như thế. Ngươi nên hiểu chúng ta ôn hòa đối với ngươi là phong độ chúng ta. Trao đổi ác chủ bài là chiều hướng phát triển, ngươi không thể rời khỏi. Chúng ta cũng không cho phép ngươi rời khỏi. Thư Hoàng cười lớn, thái độ kiên quyết. Hai mắt Long Đế sáng người đột nhiên kêu lớn, Linh Đế Hôm nay ngươi giao giao cũng được mà không giao cũng phải giao. Nếu như ta không giao." Sở Vân quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tam hoàng cười lạnh, tứ đế không nói lời nào, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt Tam hoàng cứng lại, đồng tử tứ đế co rút, đồng loạt toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Một luồng linh áp hoàng cấp thuần khiết tràn ra từ trên người Sở Vân, linh áp hoàng cấp tràn ngập trong tinh thánh điện. Hoàng Hoàng cấp. Long đế đứng bật dậy, đánh vỡ trầm mặc. Con ngươi của hắn thiếu chút nữa rớt khỏi tròng mắt, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Vũ đế kêu to, mất hết phong độ. Linh đế, ngươi. Bạch đế nghẹn họng chân trối nhìn, Tần đế cũng trợn mắt, gắt gao nhìn Sở Vân, nháy mắt một cái cũng không. Không ngờ Sở Vân đã tấn thăng lên hoàng cấp, điều này sao có thể? nhưng sự thực bày ra trước mắt đã bác bỏ hết thảy mọi suy luận, linh áp hoàng cấp thuần khiết như thế, tựa như một thanh đao sắc bén tuyệt thế đâm sâu vào đáy lòng mọi người. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tinh thánh điện đều lâm vào tĩnh lặng. Trầm mặc một lúc, thư hoàng chậm rãi mở miệng, điều này cũng không phải là không có khả năng. Lịch vị Tam hoàng ngũ đế chỉ là thủ đoạn hạn chế của thánh nhân. Chắc chư vị cũng hiểu rõ, đôi khi tu vi cấp dưới quá cao, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lỗ mũi Long Đế nở lớn, khí tức thô mãng, Hàn Oán hận nhìn về phía Sở Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, thực sự là vặn cứt chó." Những vị đại đế còn lại nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt đều mang theo cực độ hâm mộ cùng trần trụi ghen ghét. Nếu như chín thánh không mất tích, Tuyệt đối sẽ không để cho Sở Vân dễ dàng tấn chức thành hoàng như vậy. Uy năng thánh nhân quảng đại, biết được mọi việc. Lúc trước Dạ Đế lĩnh ngộ ra hóa đạo chi pháp, đã bị Tinh Thánh theo dõi một cách tỉ mỉ. Dạ Đế không nghe theo an bài của Tinh Thánh, kết quả như thế nào? Bị Tinh Thánh nghịch chuyển Tinh Châu hơn 20 năm, hai lần bố cục đối phó Dạ Đế. Mặc dù thiên tư Dạ Đế tung hoành, tài tình vô song, cũng bị tinh thánh bức vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, cuối cùng không thể không chạy đến Quỷ Châu cầu nương tựa Quỷ Thánh, nhưng tình huống hiện tại bất đồng, vì thánh vật cổ thánh để lại, chín thánh tranh phong, kết quả không biết phát triển thế nào, không ngờ bạo phát ra Hạo Kiếp Tiên Thiên Thần Ma, chín thánh cũng đồng loạt bị nhốt, không hiểu đến lúc nào mới có thể thoát khốn trở về, lực khống chế của bọn họ đối với Cửu Châu hạ xuống mức thấp nhất trước nay chưa từng có. Dưới tình huống như vậy, Sở Văn mới có thể thuận lợi tấn chức thành hoàng. Nếu có tinh thánh ở bên trên chèn ép, hắn sao có thể trở thành cường giả hoàng cấp, có thể tu hành đến cấp độ đế hoàng, người nào không phải là kỳ tài ngút trời? Có được tư thế vô song, nếu không có hạn chế của 9 thánh, số lượng đế hoàng tuyệt đối còn nhiều hơn hiện giờ vài lần. Không có khả năng mỗi châu chỉ có Tam hoàng ngũ đế, Long đế, chú ý thái độ của ngươi. Hai mắt Sở Vân đột nhiên bạo phát ra thần quang, bắn thẳng về phía Long đế. Trong nháy mắt, Long đế cảm thấy trước ngực đau đớn kịch liệt, thân thể chấn động, tựa như là bị công thành chùy đánh lên. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lui lại phía sau hơn 100m. Ầm, thân thể đập thẳng vào trụ điện, hắn lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch nhuộm hồng một mảng lớn gạch lát nền. Một tiếng trầm đục Sắc mặt Long đế trắng như tờ giấy, từ trên cây cột rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất. Tần đế, Vũ đế, Bạch đế cả kinh lập tức đứng bật dậy. Thế giới nguyên lực nồng đậm như vậy, quả thực là bàng bạc như biển. Nội tâm bọn hắn tràn đầy khiếp sợ, không phải nói vừa mới tấn chức thành hoàng, cũng chỉ là Ngụy hoàng, phải lập giáo giảng đạo, thu thập tín ngưỡng mới có thể từ từ chuyển hóa thế giới lực thành thế giới nguyên lực sao? 3 tháng trước, Sở Vân vẫn chỉ dừng ở đại đế đỉnh phong, 3 tháng sau, hắn không chỉ trở thành hoàng giả, hơn nữa còn có được thế giới nguyên lực nồng lạc như thế, đến tột cùng là hắn làm như thế nào? Ngay cả ba vị hoàng giả cũng phải cả kinh, bọn hắn mờ mịt dùng ánh mắt trao đổi một phen, sau đó tập trung cả lên trên người Sở Vân. Linh đế này quả thực sâu không thể lường, mỗi khi ngươi đưa ra nhận định Hắn đều biểu hiện kinh người, đã đảo nhận định lúc trước của ngươi. Mỗi khi ngươi cố phỏng đoán hắn, hắn lại lật ra từng át chủ bài một khiến cho ngươi chấn động, trận cước đại loạn. Đừng nhìn Tam Hoàng vẫn ngồi ở trên ghế, bọn họ chỉ đang cố cưỡng chế bản thân trấn định lại mà thôi. Hoàng cấp có ý nghĩa rất lớn. Hoàng cấp sơ đoạn có thể thoải mái thu thập đế cấp đỉnh phong, bởi vì đây là trách lệch giữa hai đại cảnh giới. Nhưng bên trong hoàng cấp cũng không có chất biến hóa mà chỉ có tích lũy bất đồng về lượng, là bất đồng về cảnh giới nhỏ. Bởi vậy chênh lệch cũng không quá rõ ràng. Sở Vân tấn chức thành hoàng, hơn nữa đã nắm trong tay thế giới nguyên lực, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Tam hoàng đối phó với Sở Vân bởi vì thèm muốn thân thể tiên thiên của hắn. Dù sao thân thể tiên thiên là thể chất mà chỉ thánh nhân mới có được chỉ cần Tam Hoàng có được thân thể Tiên Thiên, chiến lực sẽ được đề thăng vài lần, thậm chí có thể từ thân thể Tiên Thiên tìm được phương pháp tấn chức thành thánh. Nhưng là hiện tại Sở Vân thành Hoàng đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nếu Sở Vân chỉ là đế cấp, Tam Hoàng còn có tự tin buộc hắn vào khuôn khổ, nhưng lúc này Sở Vân đã là hoàng cấp, cho dù là hoàng cấp sơ đoạn, Tam Hoàng cũng không thể cưỡng bức nữa rồi. Nếu quá bức bách Sở Vân, khiến cho hắn ngọc đá cùng tan, Tam hoàng cũng không chịu nổi. Ha ha, linh đế tấn chức thành hoàng, thực sự là đáng mừng. Đây cũng là tin mừng cho Tinh Châu môn dân trăm họ. Tư hoàng cố gắng nở nụ cười, ý đồ vãn hồi cục diện. Sở Vân nhếch miệng cười lạnh, cũng không nhìn Tam hoàng, ngồi yên trên ghế, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hết thải đều là thực lực. Thân thể Tiên Thiên liên quan đến cực nhạc Hoan Hỉ Thuyền, lúc trước là vì Sở Vân giao hợp cùng 72 tiên phi âm dương mới rèn thành thân thể Tiên Thiên. Những tiên phi đã tín nhiệm Sở Vân, tìm đến Sở Vân nương tựa, Sở Vân sao có thể tiết lộ bí mật này ra ngoài? Kỳ thực vừa rồi, Tam Hoàng xé rách da mặt, bức Sở Vân giao ra bí mật của thân thể Tiên Thiên, nhưng Sở Vân triển lộ thực lực khiến cho Tam hoàng không thể không cải biến thái độ của mình. Khuôn mặt thư hoàng giật gật, nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Vừa rồi hắn đã trở mặt cùng Sở Vân, hiện tại không thể không đeo mó lên mặt chủ động giảng hòa cùng đối phương. Sắc mặt Long đế trắng bệch, từ trên mặt đất bò dậy, một lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Toàn bộ quá trình, hắn đều cúi đầu, bộ dáng ủy dụ, cũng không dám khiêu khích Sở Vân nữa chỉ có thể chôn cừu hận vào sâu trong nội tâm. Khi Sở Vân còn ở đế cấp, bởi vì Long đế dính dáng đến Tần đế cho nên không có cách nào ra tay với hắn. Nhưng hôm nay Sở Vân đã trở thành hoàng gia, trước mắt mọi người giáo huấn Long đế, Tần đế cũng không dám nói câu nào. Tam hoàng cũng chỉ có thể giả bộ mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế từ lúc Sở Vân bộc lộ ra nhân đạo vô lượng, đã chú định hắn sẽ phải đối mặt với tất cả đế hoàng. Hôm nay vết rách trong quan hệ giữa hắn cùng mọi người lại càng thêm mở rộng. Bất quá Sở Vân cũng không dứt áo ra đi, hôm nay kiếp nạn Lâm Đầu, mặc kệ quan hệ có dạn nứt đến mức nào, bọn hắn cũng phải đoàn kết lại. Thấy Sở Vân không rời khỏi, Thư Hoàng mới thở dài một hơi. Hiện tại nếu Sở Vân phất áo ra đi, Tam Hoàng bọn hắn cũng không ngăn trở nổi. Cũng may Sở Vân là người lý trí tỉnh táo vì sự tình tiên thiên thân thể, thư hoàng không bao giờ nhắc lại nữa, tựa như chuyện này chưa từng bao giờ nói qua. Hôm nay Cửu Châu lâm nạn, tình hình chúng sinh hết sức nguy cấp, ngược lại phát ra tín niệm càng thêm mãnh liệt, thời gian qua dần hình thành tín ngưỡng Triều Dương. Ngoại trừ Linh Đế thành hoàng, Kỳ thực Đà Châu, Quỷ Châu, Man Châu, Vinh Châu đều đang không ngừng có đại đế mới sinh ra đời. Ngự khí du hoàng mang theo chút mất tự nhiên, khuôn mặt trơ như gỗ đá. Tín ngưỡng của nhân loại chia thành mạnh cùng yếu.